Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh chuyện MC Thu Huyện Minh Hạnh Các bạn đang nghe bộ truyện Tổng tài 1 phần 100 của tác giả Ngư Thất Hải Câu chuyện kể về một tổng tài kiệt xuất, thành công nhưng lại siêu lạnh lùng, không thích gần phụ nữ Cũng chính vì thế anh còn được ví như nam thần cấm dục Nhưng anh có cấm dục được mãi không? Khi một người con gái anh chưa bao giờ gặp Lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh Cô gái này ảo nhưng lại rất thật Vì về sau anh mới phát hiện Người con gái anh thường mơ thấy là có thật Không những thế Cô ấy lại chính là cấp dưới của anh Câu chuyện có gì đặc biệt Mời các bạn đồng hành cùng Minh Hạnh nhé Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ Hà Biên Thu là người sáng lập ra tập đoàn Hợp Việt kiêm chức chủ tịch Hắn lúc 12 tuổi Từ Mỹ quay trở về nước học trung học 17 tuổi bắt đầu lập nghiệp, nhiều lần nếm thử các áp, chế tác thiền cận, đột nhiên điên bạo lửa. 3 năm sau, công ty lợi nhuận hơn 10 triệu, 5 năm sau bỏ vốn đầu tư, sau khi thành công đưa ra thị trường, giá trị thị trường hơn 10 tỷ. Lại về sau, công ty vốn liếng phân lưu, phát triển trò chơi cùng ngành nghề truyền hình điện ảnh, tham gia đầu một bộ game cùng mấy bộ phim phòng bán vé liền bán được hơn 1 tỷ phim, đều rất có thành tích. Hà Biên Thu có thể được dưng là nhân tài kiệt xuất, nhân sĩ thành công nhất, tuổi trẻ tài cao, tài tuấn. Hắn độc thân, bệnh thích sạch sẽ, sinh hoạt theo quy luật, là con người cuồng công việc, dù cho bình thường nghỉ ngơi cũng không mặc y phục hàng ngày mà chỉ thích âu phục. Hắn luôn luôn cho rằng tình yêu không phải thứ tất yếu, duyên phận là thuận theo tự nhiên. Đối với những nữ nhân kia gặp mặt liền chủ động bắt chuyện nói thích, hắn sẽ lập tức tránh đi. Có lẽ chính là bởi vì Hàn xem tình yêu quá thuần túy Đến mức Hàn đến 28 tuổi Tình cảm vẫn gọi là trống rỗng Đáng lúc niên kỷ Tiền nhiều, tướng mạo anh Tuấn Cùng thói không gần nữ sắc Hai biên thu trên mạng Có điều kiện hoàn toàn phù hợp với cái gọi là Hệ nam thần cấm dục tiêu chuẩn Từ khi xuất hiện trên tạp chí Về sau hai biên thu liền bị Weibo soi mới Một chút chuyện nhỏ cũng có thể lấy ra làm chủ đề mấy lần trở thành hot search trên Weibo. Hà Biên Thu đối với loại sự tình này kỳ thật cũng sẽ không chú ý. Chính vào thời điểm công ty bị vây quanh bởi một đám fan hâm mộ, nữ, chờ nhìn thấy hắn. Hà Biên Thu mỗi lần đều là ngồi xe riêng ở bãi đậu xe, dưới lòng đất, truyền thông đường đi, cho nên cũng không có sinh ra chuyện gì thực chất ảnh hưởng đối với cuộc sống của hắn. Có mấy ngày dư luận lại dịu bớt, sinh hoạt như cũ. Chỉ ít, hai biên thu coi là cuộc sống của hắn vẫn sẽ là như cũ, họp, đi công tác, xử lý công vụ. Đơn giản ngày qua ngày, bận rộn lại phong phú. Nhưng là hắn sai rồi. Ngày mùng 7 tháng 8, từ hôm đó, lúc 10 giờ, hắn giống như ngày thường, tắt đèn đúng giờ đi ngủ. Bỗng nhiên bị một tiếng ẩm ý đánh thức. Cẩn thận nghe được là tiếng giải cao gót của nữ nhân đi ở trong hành lang, còn có tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa và tiếng mở cửa. Hải Biên Thu mở mắt, phát hiện trước mắt đèn kịt một màu. Bật đèn. Phòng ốc của hắn được lắp điện năng tự động, chỉ cần giọng nói ra lệnh, liền có thể bật đèn. Nhưng bây giờ cũng không có ngênh đón mong muốn bật sáng đèn từ hắn. hai Biên Thu ý thức được, tình huống không đúng. Hắn mặc dù mở miệng, nhưng là lỗ tai của hắn cũng không nghe thấy hai chữ bật đèn. Còn có, hắn đang ở biệt thự. Bên ngoài gian phòng không nên xuất hiện âm thanh đi lại bằng giày cao gót trên hành lang. Hắn khóa cửa là dùng chức năng phân biệt vân tay cùng khuôn mặt Cũng không có ổ chìa khóa Nghi hoặc ở giữa Hà Biên Thu nghe được tiếng mở cửa dài cao gót đi vào cửa Bộp một tiếng trước mắt sáng lên Khi Hà Biên Thu thấy rõ hoàn cảnh trước mắt Kinh ngạc nói không ra lời Chẳng lẽ hắn bị bắt cóc rồi Cái này căn bản cũng không phải là nhà hắn Trước mặt là một bàn ăn trải khăn màu trắng nhỏ Bày một cái ghế màu trải khăn trắng Trên bàn có cái bình không cắm hoa, một hộp giấy rút duy đạt, một ly thủy tinh trong suốt, hai cà chén có màu hồng hình heo con trong hoạt hình. Không thể không nói cái chén hình heo con kia, xấu không tưởng nổi. Da màu hồng, mũi rất dài, đánh mất tỷ lệ cân đối. Đằng sau cái ghế trắng là một gian phòng bếp nhỏ, nhiều nhất có thể cho phép hai người đi vào. Tủ đựng bát màu trắng, một tủ lạnh nhỏ màu bạc, nồi bát, xi dầu, gia vị đầy đủ mọi thứ, sắp xếp ngay ngắn sạch sẽ có thể nhìn ra được chùa nhân gian phòng biết nấu ăn nghiên cứu chùa nhân gian phòng có biết nấu cơm hay không làm gì hắn bị bắt cóc thân thể hoàn toàn không thể cử động đầu cũng thấp không cúi xuống được kỳ quái chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net